Trường 49, Đường Hòa, Nhiễm Tỉnh không có ý kiến gì với chuyện này. Cô trực tiếp đọc giấy số 13, Phó Tuyết Thần là thiên tài toán học nên rất nhạy cảm với các con số, Nhiễm Tỉnh đọc. Một lần anh đã nhớ kỹ, gọi vào số này, cười nhắc nhở, em cũng lưu số của anh đi. Nhiễm Tỉnh, ưm, một tiếng, cúp điện thoại, lưu giấy số vào, quy củ lưu thành, Phó Tuyết Thần, thị lực của... Phó Tuyết Thần là tiêu chuẩn 2.0, thoáng nhìn từ trên cao xuống lập tức quét thấy ghi chú của nhiễm tỉnh. Vì thế, anh tiện tay lưu số điện thoại của nhiễm tỉnh thành vợ yêu nhỏ của Phó. Tuyết Thần, hai người trao đổi số di động xong thì tiếp tục đi dạo đền Vũ Hầu. Đền Vũ Hầu không lớn, hai người tham quan chưa đến một giờ, rồi đi đến cẩm lý cách đền Vũ Hầu một bức tường. Cẩm Lý ở thời xưa là Cẩm Quan Thành, là con đường có lịch sử lâu đời nhất ở thành. Đô, Cẩm Lý rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Đã đến thành Đô thì không thể không tới đây. Cẩm Lý ngày nay là một con phố buôn bán dành cho người đi bộ. Trên đường phố có quán trà, khách sạn, sân khấu kịch, quán bar, cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Đương nhiên còn có đủ loại đồ ăn vặt. Người dân địa phương thành đô khó tránh khỏi cảm thấy đồ ăn vặt ở Cẩm lý không hoàn toàn. Chính gốc, nhưng du khách từ nơi khác tới lại khó tránh khỏi muốn thử một lần và trải nghiệm bầu không khí, vừa hay đã đến là giữa trưa, nhiễm tỉnh đi theo phó tuyết thần đến Cẩm lý ăn các loại đồ ăn vặt, mì xô ba, ba pháo, sao, vài lát phổi, sao sao, bánh dày, thích gì mua nấy, sao. Ba pháo là món ăn vặt truyền thống ở thành đô, tỉnh Tứ Xuyên, thuộc ẩm thực Tứ Xuyên. Thành phần chính của ba món cà pháo là gạo nếp, đường nâu, hạt mè, đậu nành. Vì khi ném sôi, ba khẩu đại bác giống như đường đạn, phát ra các tiếng, giang, giang, giang, được chia thành. Pháo sát, cà pháo, súng ống, nên có tên gọi chung là ba khẩu đại bác, sao sao. Vài lát phổi do cặp đôi cua chấu ua và trang tiên chân sáng tạo ra, thường sử dụng da đầu bò, tim bò, lưỡi, bò, ba chỉ và thịt bò làm nguyên liệu chính, tẩm ướp gia vị rồi thái mỏng. Sau đó cho dầu ớt, mì tiêu và các phụ liệu khác vào để tạo màu đỏ cho dầu rồi đổ lên trên, đi ngang qua quầy hàng tạo hình kẹo nhỏ, phó tuyết thần kéo nhiễm tỉnh đi vào. Người tạo hình kẹo là một sư phụ già, thấy có người tiến vào thì hỏi, chọn luôn một cái, hay là làm một cái thử vận may xem, trên quầy hàng của người tạo hình kẹo cắm mấy cái hàng mẫu của sư phụ. Hiện giờ người tạo hình theo sát thời đại và xu hướng, đương nhiên sư phụ cũng dùng đường vẽ heo peppa để bán. Phó Tuyết Thần cười hỏi, sư phụ, ông có thể dùng đường vẽ bạn gái cháu? Không, nói xong. Anh liên tục chỉ về phía nhiễm tỉnh Nhiễm tỉnh đột nhiên bị ngỡ ngàng Có lẽ loại chuyện này Làm cô vừa kinh ngạc vừa hơi buồn cười Cô cảm thấy À, phó đại thần cũng Hiểu biết quá đi Vậy mà lại muốn dùng đường vẽ cô Sư phụ là nghệ nhân lâu đời Nghề này ông đã làm nhiều năm Vẽ một cô gái nhỏ gì đó Dễ như trở bàn tay Ông sảng khoái đáp Không thành Vấn đề Phó tuyết thần chắp tay trước ngực khẩn cầu, vậy làm phiền sư phụ vẽ một cái kẹo hình bạn gái cháu nhé, cháu sẽ trả thêm tiền cho ông, sư phụ nhìn hai khuôn mặt non nớt ngây ngô. Cũng biết là sinh viên, ông lắc đầu từ chối, không cần thêm tiền, đều cùng một giá, phó tuyết thần vội vàng nói lời cảm ơn, vậy cảm ơn ông ạ, sư phụ ngài cứ phát huy, vẽ cả người hay vẽ, mỗi mặt đều được. Sư phụ gật đầu, nâng mí mắt nhìn lướt qua nhiễm tỉnh, sau đó múc một muỗng đường nóng hổi tưới lên vải trắng. Động tác của ông dứt khoát, vẽ tranh liền mạch lưu loát, chỉ. Vài giây sau, một hình người nhỏ rất giống nhiễm tỉnh đã ra lò. Phó Tuyết Thần nhận lấy hình người bằng đường giống hệt bạn gái mình từ trong tay sư phụ. Anh thật sự bị tay nghề của ông làm. Ngạc nhiên, khen ngợi từ tận đáy lòng, sư phụ. Tay nghề của ông giỏi quá à. Cái kẹo này thật sự giống bạn gái cháu như đúc. Xong rồi anh lại nói. Vậy nhờ sư phụ lại vẽ thêm một cái hình cháu nhé. Sư phụ già lãnh đạm liếc mắt nhìn chàng trai trước mặt một cái. Cảm. Thấy người trẻ tuổi bây giờ thật biết chơi. Thế mà để cho sư phụ già hơn 60 tuổi như ông vẽ cặp tình nhân. Có điều mở hàng buôn bán. Cũng không tiện từ chối nhu cầu của khách hàng. Sư phụ lại múc một muỗng đường nữa vẽ chàng trai cao lớn trước mặt Phó tuyết thần thanh toán tiền kẹo qua WeChat Cảm ơn một lần nữa Lúc này mới xoay người rời đi Một tay anh cầm kẹo đường Bên trái chính là anh Bên phải là bạn gái của anh Anh nhìn nhiễm tỉnh cười vui vẻ Bạn gái đến con đường Tiếp theo nhé Phố Cẩm Lý dùng phong cách kiến trúc của nhà Minh và nhà Thanh Tuyên truyền văn hóa tam quốc tần Hán, ngày quốc khánh, du khách đến cẩm lý như nước chảy nối liền không dứt Trên đường phố nhộn nhịp, chàng trai mỗi tay cầm một cây kẹo đường, nói cười nhìn cô, vẻ mặt bình thản, khí chất ôn nhã phong lưu, giống như là thiếu gia quý tộc Tuấn Mỹ đầy tiên khí, lại như là công tử quyền quý bước ra từ tranh cổ, nhiễm tỉnh lại bắt đầu hoảng hốt ngây ngần. Không phải vì phó tuyết thần quá đẹp, mà ngược lại là nghĩ đến một ít chuyện hồi nhỏ, tiểu nhiễm tình. Trắng nõn mềm mại, dáng vẻ tinh xào đáng yêu, vốn dĩ nên là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng tính cách cô trời sinh đã trầm lặng thu mình lại, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ muộn, đến hơn bốn tuổi. Mới bắt đầu chậm rãi nói chuyện, nhưng cho dù biết nói cũng không thích nói, thường xuyên chỉ nói một hai chữ. có thể nói tích chữ như vàng bà mẹ nhiễm phát sầu vì sợ con gái có vấn đề về ngôn ngữ nhiễm tư trạch vì dỗ con gái nói chuyện mà dùng đủ mọi cách quay kẹo chính là một trong số đó năm đó nhiễm tư trạch cùng lắm mới có hai mươi mấy tuổi dắt tay bé nhiễm tỉnh đến trước quay hàng cẩn thận dò hỏi cục cưng con có muốn thử quay kẹo không bé nhiễm tỉnh tò mò chớp mắt to một chút Thỏ đầu nhìn thoáng qua đĩa quay, sau đó lại vội vàng xoay người rời. Đi, chạy trốn sau lưng ba nhiễm, nhút nhát sợ sệt ló đầu ngó bức tranh đường của người quay kẹo. Nhiễm tư trạch cực kỳ kiên nhẫn hỏi tiếp, cục cưng không muốn quay sao? Vậy ba quay cho con nhé. Hồi nhỏ ba cực kỳ muốn quay con rồng. Bé cưng, con muốn rồng không? Ba quay cho con một con, tiểu nhiễm tỉnh phồng má. Hơn nửa ngày mới chậm gì gì phun ra hai chữ Con hổ Nhiễm tư Trạch lập tức nở nụ cười Bé cưng muốn hổ à Vậy được Bà giúp con quay một con hổ Nói xong liền bắt đầu chuyển động đĩa quay Năm đó Quay kẹo cũng chỉ là quay kẹo Dưa Vào vận may chứ không chấp nhận lựa chọn Người quay kẹo quay bằng bàn xoay không nhỏ Rất nhiều động vật Cho nên muốn quay một con hổ là rất khó Nhiễm tư trạch đồng ý quay hổ cho con gái Thì nhất định phải quay Nhưng vận may của ông không tốt lắm Quay đến mức tay dính đầy đường Ngay cả con rồng rất khó quay Cũng đã quay được vài con mà ông khó khăn lắm mới quay được con Hổ Khi nhiễm tư trạch ôm con gái trở về Trong tay tiểu nhiễm tỉnh cầm que kẹo hình đầu hổ Tay trái ba nhiễm là một nắm xiên tre Trên xiên tre là kẹo đường đủ màu sắc và hình dạng, nhiễm. Từ trạch nhìn con gái yên lặng ăn kẹo, ông dơ một tay dính đầy đường, cười ôn hòa cưng chiều, bé cưng, con nhìn ba bây giờ này, bàn tay đầy kẹo, đôi mắt trong suốt của tiểu nhiễm tình. Nhìn thoáng qua một tay đường kia, im lặng rời đi, bàn tay nhỏ bé tròn vo của cô dơ con hổ lên, thỉnh thoảng lại một cái, đập hai cái. còn có chút ghét bỏ, ăn không ngon, nhiễm tư. trạch đứa nhỏ ngâm mình trong vại mật ong mà lớn lên, từ nhỏ không thiếu tình yêu, muốn tỏ ra xúc động là rất khó. Nhiễm tỉnh nhìn chàng trai vẽ kẹo cho cô trước mặt, hai má phồng lên, không nhịn được cảm thán, cảm thấy anh rất giống ba em, phó tuyết thần, tư duy của cô gái này nhảy nhót quá. Nhanh, anh không theo kịp, nhiễm tỉnh nhẹ nhàng, chậm rãi nói lúc dỗ dành em cực kỳ giống cha mẹ cô quá yêu chiều cho nên rất nhiều bạn nam bình thường rất tốt cô hoàn toàn chướng mắt nhật tỉnh vẫn luôn cảm thấy mình là một cô gái rất khó bị đàn ông lừa đi chỉ cần nghĩ đến đối phương không tốt bằng ba mình là cô đã không có bất kỳ hmmn yêu đương nào nhưng phó tuyết thần lại rất tình cờ chọc chúng cô chẳng hạn như Lúc anh nhờ sư phụ dùng đường vẽ cô, nhiễm tỉnh ngọt ngào cười một cái, tay với lấy kẹo của mình, cho nên, cho em đi, em nếm thử. Xem, thử xem kẹo này có phải hương vị ngọt ngào trong trí nhớ hay không. Phó Tuyết Thần nhìn cô gái nhỏ duỗi tay lấy cây kẹo trên tay phải của anh, cong môi cười khẽ, trực tiếp nhét cây kẹo vào trong miệng, sau đó anh đưa cái kẹo bên tay trái qua. vui vẻ thoải mái mở miệng nói xin lỗi nha que kẹo giống nhiễm tỉnh này anh ăn mất rồi em ăn anh đi nhiễm tỉnh mẹ nó đều là mưu kế cả nhiễm tỉnh thâm trợn mắt, có chút ghét bỏ lấy cái kẹo vẽ phó tuyết thần kia xiên kẹo không dài không ngắn lúc nhiễm tỉnh lấy không chú ý đầu ngón tay lơ đãng chạm vào ngón trò của phó tuyết thần cảm xúc ấm nóng mềm mại truyền đến Nhiễm tỉnh kinh ngạc, cảm giác ngón tay cô gái nhỏ xẹt qua ngón trỏ của mình, ngắn ngủi như là chuồn chuồn lướt nước, phó. Tuyết thần lại cảm thấy như có dòng điện từ ngón tay mềm mại chạy qua. Anh kinh hãi như bị giật điện, gần như là nhịn không được muốn hất ra, nhưng lại chấn định tự nhiên chờ nhiễm tỉnh lấy. Kẹo, anh theo bản năng ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh đã thu hết cảm xúc phức tạp.